Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Những chuyện mà lão đã làm thì A Phúc vẫn không thể nào cầm được nước mắt Bởi cuối cùng lão ta cũng chỉ là một kẻ bị chèn ép Đến mức đường cùng mới nảy sinh ra những chuyện như vậy Cuối cùng sau khi linh hồn của con chuột nhập vào sác của lão thổ A Phúc rán lên chán cây sác một lá bùa Rồi nhanh chóng đem đi hỏa táng Quả nhiên bệnh của đinh tử cũng tự nhiên mà lành Còn Tu Lai không lâu sau đó được A Phúc đón về nhà, nuôi dưỡng chăm sóc như người thân trong gia đình và tất cả cùng nhau bắt đầu sống một cuộc sống mới yên bình và tốt đẹp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net